chuyện xuyên không trọng sinh hạnh phúc tái sinh editor yun yuki đọc bởi lily chuyện được phát trên trang audio truyện đào mai chương 52 thiết kế ở trong đông sương phòng sau bức màn nữ dương vương triệu giật thanh không thưởng thức dung mạo xinh đẹp của trinh nương nữa mà đỡ cánh tay của nhàn nương thân thiết hỏi nàng thế nào Khuôn mặt nhà nương tái nhợt vẫn hiện vẻ kiêu ngạo khiến triệu giật thanh quyến luyến, bệnh trạng khiến nàng yêu ớt cũng khó nén được kiêu ngạo của nàng. Nàng chưa từng chú ý tới Nhữ Dương Vương. Từ lúc nàng hiểu rõ mọi chuyện, Nhữ Dương Vương không thể nào lọt vào mắt nhà nương, nàng thi thào kiêu ngạo lặp lại. là như từ của ta kỳ nhi giải khai ván cờ linh lung cùng thần tiên động phủ linh ẩn tự có duyên hương khói. Lúc này Nhàn Nương hoàn toàn là một vị mẫu thân vì Nhi Tử xuất sắc mà kiêu ngạo. Nhàn Nương vui mừng nhìn Bình Nhất Chỉ giảng giải ván cờ linh lung của Triệu Duệ Kỳ. Mới vừa rồi hắn hộc máu, thiếu chút nữa Nhàn Nương đã xông ra ngoài, lúc này nhìn Nhi Tử không sao nàng yên tâm rất nhiều. Nhàn Nương rất tín nhiệm Bình Nhất Chỉ, nếu thân thể Triệu Duệ Kỳ tổn hại, hắn sẽ không trơ mắt nhìn mà không cứu. Yên nhiên tốt lắm, mới vừa rồi nói được những lời như vậy rất tốt, nàng có hiểu biết. Yên nhiên đang nâng triệu rùi kỳ, hai người đứng ở một chỗ, giống như đôi bích nhân, nhàn nương cười vui mừng, sung sướng. Bọn họ là trời sinh một đôi, vương gia vẫn cảm thấy yên nhiên không xứng làm thế tử phi. Có lẽ trên đời này còn có người so với yên nhiên càng thích hợp làm thế tử phi hơn, nhưng yên nhiên là người xứng với kỳ nhi nhất. Nàng khiến bản vương thay đổi cách nhìn, nhưng vẫn không làm cho bản vương phải tự mình đi an bình phù cầu thân. nữ dương vương sủng nịch giúp đỡ nhàn nương. Nàng nhìn rõ yên nhiên hơn bản vương. Yên nhiên có mấy phần tương tự nàng, nói chuyện làm việc đều rất sống phong phạm của nàng, nhưng tính tình nàng ác liệt tính khí cũng quật cường. Ở trong nữ dương vương phủ, nàng còn nói bản vương vài lần, bản vương cũng không trách nhưng bản vương là trưởng bối, nếu nàng để ý thì nhi... sẽ không dám nói như vậy vương gia không thấy trong mắt kỳ nhi chỉ có một mình yên nhiên sao kỳ nhi là như thử duy nhất của ta ta không muốn hắn thú thê tử mà hắn không thích tính tình yên nhiên ngay thẳng trách cứ vương gia quả thật là thiếu tôn trọng vương gia nhàn nương cũng không muốn hủy khuất cầu toàn lại càng không cố làm ra vẻ nếu không phải vì kỳ nhi cùng yên nhiên nàng sẽ không nguyện ý nhẫn nại ghê tởm Nếu nàng không phải vì ta mà bất bình thì yên nhiên sẽ không đắc tội vương gia. Nếu không có yên nhiên bênh vực lẽ phải ta cùng vương gia cũng không có ngày hôm nay cùng nhau đến tìm bình đại phô cầu trần. Tay nhữ dương vương vuốt ve gò má của nhà nương, nhà nương mềm mại bỏ đi cao ngạo diễm lệ còn dịu dàng kính cẩn nghe theo hắn. nữ dương vương cúi đầu muốn hôn lên môi anh đào của nàng, nhà nương xoay đầu, nàng không đón ý nói hùa theo hắn được. đây là bản năng của nàng bỏ qua sẽ không nhặt lại nàng đã từng thích toàn tâm trả giá nhưng lúc này không còn là nữ dương vương triệu giật thanh nữ dương vương nghĩ nhàn nương thẹn thùng bọn họ đã ba năm chưa từng chung đụng ngủ cùng giường nhìn nhàn nương lại nhìn triệu duệ kỳ nữ dương vương đối với nhi tử có thêm mấy phần thương yêu giải khai ván cờ linh lung chắc chắn hắn sẽ danh dương thiên hạ Mới vừa rồi lúc Triệu Duệ Kỳ cùng yên nhiên chưa đến, Bình Nhất Chỉ đã trần mạch cho hắn. Khẳng định lời Thái Y trần đoán nữ Dương Vương Triệu Giật thanh kiếp này khó có như thử nối dòng. Chỉ còn một mình Triệu Duệ Kỳ, nữ Dương Vương nhìn hắn thuận mắt hơn rất nhiều. Trước khi hắn luôn cảm thấy Triệu Duệ Kỳ không giống hắn, Triệu Duệ Kỳ luôn cầm quyển sách không rời. Không giống hắn thích cưỡi ngựa săn bắn, nhưng lúc này hắn giải được ván cờ linh lung có liên quan đến linh ẩn tự, hắn rất vừa lòng. Nhữ Dương Vương nói, hắn không hổ là nhi tử của chúng ta, nhà nương vì bản vương sinh hại nhi thứ tốt nhất. Là hắn tự cố gắng, ta không làm gì. Nhà nương đưa tay đặt lên tấm thủy tinh bên cửa sổ, lòng bàn tay truyền đến cảm giác mát lạnh. Xua tan cơn tức trong lòng nàng, xua tan phẫn nộ của nàng với Nhữ Dương Vương. Nàng cũng không còn sống được mấy ngày nữa, mấy ngày cuối cùng này nàng không muốn để cho triệu giật thanh phá hư tâm tình. Bình nhất chỉ đã nói, phải bảo trì tâm trạng vui sướng, thì nàng sẽ chịu ít thống khổ hơn một chút đối với người dơm dạ như hắn, nhàn nương sẽ không nhân từ nương tay. Vương gia chuyện ở Giang Nam không thể trì hoãn nữa tự ngươi đi đến tiết ra một chuyến mới thành. bản vương muốn bầu bạn bên nàng nữ dương vương đưa tay khoát vai nhàn nương giống như quyến luyến khó chia lìa hay nhàn nương cùng bản vương rời kinh đi bản vương còn chưa cùng nhàn nương du ngoạn giang nam đâu nhàn nương lạnh nhạt cười ta không thể rời khỏi vương phủ nếu giang nam có biến sẽ rất bất lợi với vương phủ ngươi vẫn nên lấy danh nghĩa hạ xính chắc phi mà đi đi Tiết ra sẽ lấy đích nữ làm chắc phi, nếu vị tiểu thư kia bị ủy khuất, trong lòng ta cũng không nhẫn nại được nếu không phải ta. Còn làm vương phi thì kế phi nàng cũng làm. Khổ khổ khổ. Nhàn nương. Nhữ dương vương đau lòng than nhẹ, khẽ vốt lưng nhàn nương. Bản vương đáp ứng nàng. Cử cừu muội muội như thế nào lại quỳ xuống. Nhữ dương vương nhìn trinh nương, trong ánh mắt đầy luyến tiếc trinh nương mềm mại dịu dàng khiến cho hắn mê luyến. Trinh Nương rút kiếm rằng co với hắn, khiến cho hắn dâng lên dục vọng chinh phục lúc này nàng quỳ gối cầu xin. Ánh mắt Trinh Nương đầy sương mù minh mông hàm chứa nước mắt khiến cho hắn thương tiếc vì đích mẫu cầu trần. Trong mắt Nhữ Dương Vương Trinh Nương là người coi trọng hiền hiếu, mỗi hành động cử chỉ của nàng đều khiến tâm hắn sao động. Nhà Nương là một gốc mẫu đơn khuyên quốc nữ tử đứng bên người nàng rất khó tranh phong. Nhữ Dương Vương Thái Phi không thích Nhàn Nương tuy không ở trước mặt Nhi Thử nói xấu Nhàn Nương. Nhưng đối với Nhàn Nương vẫn rất bất hòa, khách khí, nữ Dương Vương không đành lòng để mẫu thân ở trước mặt Nhàn Nương làm một bà bà không quyền uy Vì điểm này, ngày xưa hắn không ít lần khắc khẩu với Nhàn Nương, lúc này đã thông cảm Nhàn Nương khó xử. Nhưng vẫn nghĩ Nhàn Nương trướng mắt bà bà, Nhữ Dương Vương không biết mẫu thân hắn có thể thích Trinh Nương hay không. chắc là thích đi nàng huyền chuyển hàm xúc hiền hiếu không muốn cùng người tranh chấp mẫu thân nhất định sẽ thích nàng nhàn nương lạnh lùng đảo mắt nhìn nữ dương vương khóe miệng nâng lên hàm chưa ý trào phúng nữ dương vương không hiểu nàng cũng không nhìn thấu trinh nương lại nghĩ các nàng không thể thiếu hắn các nàng ái mộ hắn nhàn nương rất muốn cười hắn quá ngu xuẩn trinh nương là người có tâm kế nữ dương vương sẽ bị nàng chơi đùa trong tay ngày ấy ta đã từng nói với nhị muội muội, sau khi nữ tử có hài tử sẽ bỏ qua cho trượng phu một số chuyện ta còn không tin. Nhưng lúc này biết mệnh không còn bao lâu, cũng không có gì thay đổi. Vương gia có gì cứ nói thẳng. Nhàn Nương híp hai mắt thành một khe hở che giấu sắc lạnh trong đó. Ta có thể vì Vương gia bỏ lại Vương phủ rời kinh, nhưng ta luyến tiếc kỳ nhi. Ta biết Vương gia sẽ có kế phi thay thế ta chăm sóc Vương gia, lo liệu Vương phủ. Kỳ Nhi lại chỉ có ta, dù có thê thử cũng không thay thế được thân mẫu. Nhàn nương đừng nói những lời không may, Bình Đại Phu đã nói nàng có hy vọng. Nữ Dương Vương không nhìn Trinh Nương nữa, hắn cùng Trinh Nương còn có tương lai, lúc này hắn sẽ toàn tâm toàn ý bầu bạn bên người Nhàn Nương. Bản Vương sao có thể bạc đãi Kỳ Nhi trước kia là yêu sâu trách cắt, lúc này Kỳ Nhi đã hiểu chuyện sao bản Vương có thể trách đánh hắn. chú thích yêu sâu trách cắt như câu yêu cho roi cho vọt nhà nương buồn bực nói cửu muội muội đang nói cái gì ta nghe không rõ hay chúng ta đi ra đi không được kỳ nhi sẽ tức giận hắn hao hết tâm tư phá giải nan đề không phải là vì ngươi mà đi thỉnh bình đại phu bắt mạch sao nhưng ta không ngờ ngươi lại lôi kéo ta đến thỉnh bình đại phu nữ dương vương khó thấy được nhà nương lộ ra thần sắc ngoài ý muốn Từ lúc thành thân đến giờ, mọi chuyện đều được Nhàn Nương nắm giữ trong tay, hắn có chút đắc ý. Nếu không phải bản vương kéo nàng đi, Nhàn Nương sao có thể tận mắt nhìn thấy kỳ nhi xuất sắc. Cảm tạ vương ra, nhữ dương vương tâm tình sung sướng, nghe thấy tiếng trinh nương nói. Bình Đại Phu, người không thể để thế tử đi mang đãng sơn, dù trên đỉnh núi có bích nguyệt u lan, nhưng đường núi quá hung hiểm. Đỉnh núi kỳ phong hiểm trở, người bình thường rất khó lên đến đỉnh núi thế từ điện hạ là như thử duy nhất của đại tỷ, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta không thể trơ mắt nhìn hắn mạo hiểm, đề mục cuối cùng này người hãy đổi đi. Yên nhiên nhìn Trinh Nương than thở khóc lóc, nếu không phải kiếp trước đã từng trải qua ai cũng nghĩ Trinh Nương yêu thương biểu ca. Nàng diễn cho người trong phòng xem, hay là diễn cho an ninh công chúa đang ngồi trên Nguyễn Kiệu bên ngoài xem. Không biết từ khi nào ở ngoài cổng bình nhất chỉ có một nguyễn kiệu đặt ngoài đó. Hai bên kiệu là hai vị thiếu niên tuấn Mỹ. Dù an ninh công chúa không dùng xa giá hoàng gia, người hiểu biết cũng nhận ra bên trong chính là công chúa được hoàng thượng sủng ái nhất an ninh công chúa Điện Hạ. Yên nhiên không tin Trinh Nương không biết công chúa Điện Hạ giá lâm. Trinh Nương không giống nữ tử nhu nhược tầm thường, lúc nào trong mắt cũng có sương mù lượn lờ. Trinh Nương sẽ không hờ một chút liền rơi lệ, nhưng chỉ cần nàng nhỉ non, sẽ làm lòng người đau xót, dù không có tình cảm nam nữ cũng sẽ đau lòng thương thiếp nàng. Nếu là kiếp trước nàng sẽ xông lên vì Trinh Nương báo thù yên nhiên nói. Trinh Di đứng lên rồi nói được không? Triệu Duệ Kỳ vẫn thờ ơ không nhìn Trinh Nương cầu khẩn. Từ lúc hắn giải khai ván cờ linh lung, thần sắc có chút hoảng hốt tinh thần khó có thể tập trung. Vài hình ảnh hiện lên trong ván cờ đang không ngừng tái hiện trước mặt hắn. Trình Nương lau nước mắt, thần sắc cứng cỏi quật cường, ái náy nói với Bình nhất Chỉ: Là ta thất lễ, thỉnh Bình đại phu chớ trách. Trình Nương đứng lên, nói. Nhữ Dương Vương Phi Điện Hạ thân thể không được tốt. Thế tử Điện Hạ giống như mạng của nàng, một khi thế tử Điện Hạ gặp nạn, Vương Phi Điện Hạ sẽ đau đớn không chịu nổi. Nếu Bình Nhất chỉ kiên trì muốn ra nan để cuối cùng là phải đi lấy Bích Nguyệt U Lan ta nguyện ý đi thay. Trinh di đi mang Đãng Sơn cũng rất nguy hiểm. Yên nhiên nhắc nhở nói là Bình Nhất chỉ ra nan để cho biểu ca. Biểu ca là nam tử đi đến đó còn nguy hiểm. ngươi là nữ tử nhất định có thể lấy được Bích Nguyệt U Lan à. Không phải càng hung hiểm hơn sao. Yên nhiên không hiểu ta không có cách nào trơ mắt nhìn thế tử điện hạ mạo hiểm hắn. Trinh Nương không thể nói ra nhược điểm của Triệu Duệ Kỳ. Đứa nhỏ này có khuyết điểm, không thể vạch trần. Người mẫu thân nào cũng không muốn hài từ của mình bị người khác nói đến chỗ yếu hại. Trinh Nương băn khoăn cảm thủ của Nhàn Nương. Thế tử Điện Hạ đã giải khai hai nan đề, phá giải ván cờ linh lung sẽ nổi danh khắp thiên hạ. Đây là thời điểm tốt nhất của hắn, sao có thể để hắn mạo hiểm. Ta cũng đến đây thỉnh bình nhất chi cứu đích mẫu. Nếu không thể giúp đỡ trong lòng ta sẽ ái náy, nan đề cuối cùng này hãy để ta đi đi. Trinh Nương nói hết sức thành khẩn yên nhiên không thể nói lời phản bác nàng là toàn tâm toàn ý vì biểu ca suy nghĩ. Yên nhiên đối mặt với Trinh Nương lại có cảm giác bất lực. Người bình thường đều không có cách gì cự tuyệt hảo ý của Trinh Nương. Yên nhiên không phải không biết biểu ca đi làm mạo hiểm. Nhưng nàng không muốn để Trinh Nương lấy danh hiền hiếu. Không muốn Trinh Nương được ghi tạc đích nữ dưới danh nghĩ đích mẫu. Nàng không muốn để Trinh Nương gả vào nhữ dương vương phủ. Triệu rùi kỳ vẫn luôn trầm mặc lúc này lên tiếng nói. Trinh Di có ý tốt trong lòng ta ghi nhận. Nhưng làm việc phải đến nơi đến chốn Nếu ta đã đáp ứng bình đại phu khảo thí, sao có thể không phá giải nan đề cuối cùng. Chắc Trinh Di cũng không muốn ta trở thành người thất tín. Trinh Nương quan tâm từ ái, nói. Thế tử Điện Hạ phải nhớ rõ Vương Phi Điện Hạ chờ ngươi bình an trở về. Chuyện này được phát trên trang audio truyện Đào Mai. mươi 53. Phản kích. Bên trong gian phòng Nhàn Nương suy nghĩ một chút liền biết rõ chuyện gì đang phát sinh ở bên ngoài. Nhàn Nương khẽ thở dài yên nhiên vẫn còn trẻ tuổi. Nữ Dương Vương nhìn biểu hiện của Trinh Nương thấy nàng rất tự ái, nàng vì nhi từ của hắn mà suy nghĩ. Triệu rùi kỳ là sanh tôn của nàng, Trinh Nương sẽ đau hắn. Khó trách ngươi kiên trì, mạnh Trinh Nương tự ái dày rộng, mạnh ra vì các ngươi mà sáng giỏi. Nhàn Nương tự diễu nói, mạnh ra vì nữ nhi mà sáng giỏi, sở tổ thông mạnh ra cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Ta không bằng Trinh Nương, Vương ra khen ngợi nàng là tốt rồi. Nhàn nương ăn giấm chua. Ánh mắt Nhữ Dương Vương có chút đắc ý, nắm tay Nhàn nương thâm tình chân thành nói. Ở trong lòng bản vương, không có người nào quan trọng hơn nàng. Nữ Dương Vương thấy Nhàn nương trầm mặc, chỉ dựa vào hai câu nói rất khó làm Nhàn nương tin tưởng. Nhàn nương mặc kệ Nhữ Dương Vương nói hưu nói vượn, nàng nhìn thấy yên nhiên sụi lơ trên mặt đất kinh hô. Yên nhiên. Mới vừa rồi còn tốt lành, mới có một lát yên nhiên lại bị bệnh. Nhà nương lo lắng cắn môi. Yên nhiên không thể có gì sơ xuất, nàng là mạng của như thử. Biểu muội. Triệu Duệ Kỳ ngồi sổm bên người yên nhiên, hỏi. Ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái? Yên nhiên túm chặt ống tay áo của Triệu Duệ Kỳ, suy yếu nói. Ta không thể cùng biểu ca đi mang Đãng sơn. Ta, ta thật khó chịu. Yên nhiên nôn khan, bình nhất chỉ nhìn thoáng qua yên nhiên, lắc đầu nói. Thế từ điện hạ đỡ Lý Tiểu Thư vào trong phòng nghỉ thảm đi, ta sẽ xác dược cho Lý Tiểu Thư. Ta còn phải đi mang Đãng sơn. Triệu rùi kỳ nâng yên nhiên, thấy trong mắt nàng ẩn chứa cầu xin, muốn nói chuyện. Yên nhiên lại cầm tay hắn, ngón tay linh hoạt vẽ vài đường trong lòng bàn tay hắn. Triệu rùi kỳ chớp mắt yên nhiên ghi, nghe ta, biểu ca, nghe ta. Triệu Duệ lại chớp chớp đôi mắt, yên nhiên tựa vào người hắn, lên tiếng lưu lại Bình Nhất Chỉ. Có phải qua ngày hôm nay ngươi sẽ hủy nan đề? Chỉ cần tới cửa cầu trần, ngươi sẽ trần chỉ. Bình Nhất Chỉ nhìn yên nhiên, nói. Ngươi muốn ta mệt chết, mỗi ngày ta xem bệnh không nhiều. Không phải là vì biểu ca phá giải hai nan đề làm chấn động ngươi. Không phải hiếu tâm của biểu ca đã động ngươi sao? Triệu rùi kỳ há mồm yên nhiên nâng tay nhéo sau lưng hắn. Nàn đề thứ ba là khảo thí thành tâm, dù mang đáng sơn hung hiểm, nhưng chỉ cần có tâm mọi người sẽ đi lên được đỉnh, đúng không? Bình nhất chỉ gật đầu yên nhiên nói. Nếu biểu ca không giải được nan đề này, người có giúp những dương vương điện hạ bắt mạch không? Với bản lĩnh của thế tử điện hạ. Để thứ ba chỉ là vẽ rắn thêm chân, nan đề hơn 20 năm của ta là ngươi cùng thế tử cởi bỏ ta là người có ân tất báo. Yên nhiên nhìn Trinh Nương nói. Người muốn thay thế biểu ca đi mang đãng Sơn lấy U Lan đúng không? Trinh Nương bị yên nhiên nói có chút hồ đồ, gật đầu nói. Thế tử điện hạ nói chuyện trước sau đều vẹn toàn, hắn không cần ta thay thế. Đó là mới vừa rồi. Nhưng lúc này ta bị bệnh, cần người chiếu cô ta chỉ tín nhiệm biểu ca, từ lúc ta còn rất nhỏ hắn đã từng nói, sẽ chiếu cô ta. Yên nhiên ý cười trong suốt, khiến Trinh Nương bị trói mắt, nàng rũ mi, nhẹ giọng nói. Phải không yên nhiên cùng thế tử điện hạ thật thân thiết? Trước kia không phải chúng ta cũng rất thân thiết sao? Trinh Di dạy ta rất nhiều, người vừa trí tuệ, lại vừa hiếu thuận, vì ngoại tổ mẫu đến tỉnh Bình Đại Phu, lại thương yêu biểu ca. mà cũng đúng ngươi là của thiểu di của chúng ta sao có thể nhìn chúng ta mạo hiểm ta ta khụ khụ khụ yên nhiên mắt nước lưng tròng nói trinh di hiếu tâm cảm động trời đất điều ca đã phá hai nan đề chỉ còn nan đề cuối cùng đơn giản nhất lưu lại cho ngươi không muốn để ngươi đi không công một chuyến mới vừa rồi yên nhiên cực lực phản đối trinh nương đi mang đãng sơn lúc này lại thúc đẩy Rốt cuộc nàng đang nghĩ gì Sao lại thay đổi chủ ý Trinh nương lướt qua yên nhiên Nhìn triệu ruồi kỳ Ý của thế từ điện hạ thế nào Ta Yên nhiên nhắm lại đôi mắt trực tiếp ngất xỉu Triệu ruồi kỳ thất kinh nói Biểu muội, Cúi người bế yên nhiên lên Triệu ruồi kỳ bước vào trong phòng Ngày mai ta sẽ đi mang đãng sơn Ánh mắt trinh nương chợt lóe, Nói Ta hiểu Nếu trinh nương thực sự có hiếu tâm, muốn vì lâm thị thỉnh bình nhất trì, nàng sẽ thay thế triệu rời kỳ đến mang đãng Sơn Hái Nguyệt Hạ U Lan. Tuy bình nhất trì không gian nan để làm khó dễ người cầu trần. Nhưng mỗi ngày có rất nhiều người cần y trần bệnh. Nếu trinh nương không biểu hiện gì thì không biết năm nào tháng nào mới tới lượt lâm thị. Tính thỉnh bình nhất trì cổ quái, dù đồng ý xem bệnh cứu người cũng tùy tâm trạng. Lầm thì có thể chờ, nhưng Trinh Nương chờ không nổi yên nhiên đem bóng đá về phía nàng. Trinh Nương hít mắt một lần nữa đánh giá yên nhiên, sao nàng biết mình không hề muốn đi mang Đãng sơn. Vì tạc dưới danh nghĩa đích nữ có rất nhiều biện pháp, không cần phải đi mạo hiểm. So với bất kỳ kẻ nào thì Trinh Nương còn quý trọng sinh mệnh hơn. Sau khi xuyên qua từng đường đi nước bước đều rất cẩn thận, chỉ cần còn sống là sẽ có hy vọng thay đổi vận mệnh, Trinh Nương không dám mạo hiểm. Bị yên nhiên ép buộc như vậy, Trinh Nương đành đâm lao phải theo lao đi. Sẽ có nguy hiểm, vì lâm thị không đáng. Không đi, người trong phòng sẽ nghĩ sao? An ninh công chúa đang ở bên ngoài cũng sẽ khinh thường nàng, nàng khổ tâm tiếp cận công chúa sẽ thành uổng phí. Dù biết yên nhiên giả bộ bất tỉnh, Trinh Nương cũng không nói gì được nàng. Nàng đem triệu rời kỳ lưu lại chiếu cố nàng, đã phá hỏng cái cớ mà Trinh Nương muốn dùng. Nhàn nương nhìn qua cửa sổ khóe miệng cong lên, bờ môi dương cao, có thể thấy tâm tình lúc này của nàng rất tốt, yên nhiên làm việc dù có chút khuyết điểm, nhưng có thể nghĩ đến biện pháp này để vạch trần trinh nương, nhà nương rất vừa lòng, yên nhiên vẫn là tiểu cô nương, không thể yêu cầu quá cao, nhìn biểu hiện vừa rồi của yên nhiên, nàng có thể thảo tài. Vương gia, hiện giờ kỳ nhi không đi mang Đãng sơn được, ngày mai đi cũng được, ngày mai hắn cũng không cần đi. Nhữ Dương Vương thấy Nhàn Nương giật mình, nắm đầu vai nhẹ giọng nói. Bình nhất chỉ đã trần mạch cho bản Vương, là muốn thử tài học cơ chí của Kỳ Nhi, sao bản Vương có thể trốn tránh trong xương phòng, đường đi mang đãng sơn rất nguy hiểm, bản Vương biết Kỳ Nhi hiếu thuận, không muốn để Kỳ Nhi gặp nguy hiểm. Nhàn Nương nhếch môi, đa tạ Vương ra đau tiếc Kỳ Nhi. nếu không phải hắn biết không thể có thêm Nhi Tử nối dòng thì vẫn sẽ trướng mắt triệu rồi kỳ tay nhàn nương nắm chặt thành quyền trước kia nàng sai lầm rồi kỳ nhi cũng nghĩ sai rồi cho là có tài học xuất chúng sẽ làm Nữ Dương Vương yêu thương coi trọng nhưng nhàn nương không chiếm được ái mộ của Nữ Dương Vương sao Nữ Dương Vương có thể yêu thương Nhi Tử của vương phi mình chán ghét kỳ nhi không phải không yêu tú mà là nhàn nương trì hoãn Nhi Tử của mình cửu muội muội Bản vương biết nàng là người hiền hiếu, không cần phải đi mang đãng sơn mạo hiểm lấy trích nguyệt hạ u lan, bệnh tình của nhạc mẫu, bản vương vẫn ghi nhớ trong lòng. Hôm nay tới gặp Bình Nhất Chỉ cũng là vì nhạc mẫu cầu trần, chút nữa bản vương sẽ thỉnh Bình Nhất Chỉ trần bệnh cho nhạc mẫu. Vương ra vì mạnh ra lo lắng. Nhàn nương cười như không cười, nhữ dương vương vương triệu giật thanh hổ thẹn với nhàn nương, không dám đối mặt nàng tìm cớ nói. nàng là muội muội của ngươi bản vương biết ngươi cũng không muốn để nàng đi mang đãng sơn nữ dương vương mở cửa phòng trinh nương nghe thấy tiếng mở cửa quay đầu nhìn lại là nữ dương vương trinh nương cong khóe môi nước mắt rưng dưng trong hốc mắt quật cường không chịu chảy xuống nhà nương khoác áo choàng tú mẫu đơn đứng bên cạnh nữ dương vương một nam từ cao lớn anh tuấn đứng bên người bầu bạn là phụ nhân lạnh lùng xinh đẹp cao quý trinh nương rời ánh mắt nhàn nương cười như không cười có thể nhìn thấu nàng trinh nương cắn chặt môi vì sao bọn họ luôn bức nàng nếu không phải nhàn nương cố ý chọn lựa muội muội làm kế phi thì sao nàng có thể bị nhàn nương tính kế gặp phải nữ dương vương nếu không có những chuyện này nàng đã sớm gả vào chu gia mạnh cừu tiểu thư nữ dương vương điện hạ giọng trinh nương dịu dàng ôn nhu nghe rất thoải mái nữ dương vương nói Mới vừa rồi ta cùng nhàn nương đàm luận, nhạc mẫu bị trúng gió, bệnh chứng cứ giao cho bản vương, bản vương sẽ thỉnh bình đại phu trần mạch cho nhạc mẫu, cửu muội muội mềm mại dịu dàng không thích hợp đi mang đãng sơn, là tiểu thư khuê các sao có thể xuất đầu lộ diện. Nhạc mẫu cũng luyến tiếc không muốn để ngươi chịu khổ, ngươi là nữ nhi nàng yêu thương nhất. Ta đã đáp ứng đi, đa tạ ý tốt của điện hạ ta phải đi. Ánh mắt nữ dương vương tràn đầy thưởng thức quyến luyến. tâm nhà nương yên bình như mặt nước trong đứng bên người nàng chính là trưởng phu nàng từng coi trọng là nam nhân nàng toàn tâm toàn y ái mộ là hắn thay đổi hay là nàng có mắt không tròng không thấy bản chất thật sự của hắn hắn xứng đáng bị trinh nương đùa giỡn, nhà nương có chút chờ mong hắn dâng tấm lòng lại bị trinh nương giẫm nát dưới chân sẽ như thế nào Nhà nương nhìn bên ngoài hàng rào, dân chúng đã muốn giải tán tin tưởng ngày mai sẽ truyền khắp kinh thành chuyện triệu duệ kỳ thỉnh bình nhất chỉ. Sắp tới khoa khảo, nếu chuyện này được lan truyền ra ngoài, đối với triệu duệ kỳ có rất nhiều chỗ tốt. Dân chúng đã giải tán gần hết nhà nương nhìn màn kiệu của an ninh công chúa được đẩy lên. Hai người đối diện tuổi sắp xỉ nhau, nhìn nhau cười khẽ, dù cách khoảng xa, nhưng nhà nương có thể nghe thấy lời an ninh công chúa nói. đã lâu không gặp mạnh nhàn nương nhà nương hơi gật đầu nếu có thể hãy giúp ta chiếu cố kỳ nhi cùng yên nhiên được không an ninh công chúa mỉm cười bọn họ mà cần bản cung chiếu cố mạnh nhàn nương giáo dưỡng như từ cùng nhi thức có thể là kẻ đầu đường xó trợ sao nhà nương vỗ vỗ người bọn còn trẻ tuổi ta sợ bọn họ rơi vào cạm bẫy an ninh công chúa nắm chặt màn kiểu. Lý Yên Nhiên tốt lắm, ánh mắt của ngươi không sai. Ánh mắt của ta tốt. Nhà Nương thì thảo tự nói, an ninh công chúa tự diễu nở nụ cười. Nhìn nam nhân, chúng ta đều thua, người thắng là Lý Yên Nhiên. Là an ninh công chúa và nhà Nương nói chuyện với nhau bằng ánh mắt chứ không nói ra lời. Nhữ Dương Vương không biết nhà Nương cùng an ninh công chúa tâm Hữu linh tê, hắn chỉ chuyên tâm nhìn Trinh Nương, bước đến gần nàng. Chú thích tâm Hữu linh tê nghĩa gần giống tâm linh tương thông. Trình Nương thấy hắn tới gần, liền lui về sau hai bước duy trì khoảng cách ánh mắt quyết liệt khiến những dương vương phải dừng lại. Tân thể ra thịt là phụ mẫu cho, nếu ngươi đi mang đãng sơn mà gặp chuyện hung hiểm, nhạc mẫu nhạc phụ sẽ thương tâm. Bình nhất chỉ sẽ trần bệnh cho nhạc mẫu, ngươi không cần đi mạo hiểm, hãy ở bên giường cố gắng tẫn hiếu chiêu cố hầu hạ nhạc mẫu là chuyện lúc này ngươi nên làm. trinh nương sầu khổ khó xử suy tư sau đó giống như bừng tỉnh phúc thân với nữ dương vương trong đôi mắt xinh đẹp ngượng ngùng kính ngưỡng đa tạ vương gia chuyện này được phát trên trang audio truyện đào mai chương 54, làm nhục nữ dương vương nhìn trinh nương mềm mại dịu dàng càng có hào cảm nàng không giống huyền như dễ dàng thuận theo cũng không giống nhàn nương luôn tranh chấp với hắn quá mạnh mẽ cường hãn nữ dương vương không thích trinh nương làm việc đúng mực tính tình nhu hòa thỏa mãn được lòng hiếu thắng của nữ dương vương trinh nương rũ mắt nàng có thể nhìn thấu nữ dương vương nàng biết rõ đây là cơ hội tốt để biểu hiện nhưng nàng không muốn ở trước mặt nhàn nương mỹ hoặc nữ dương vương cũng không dám mạo phạm nhàn nương yên nhiên bị bệnh ta đi xem nàng trinh nương phúc thân cất bước muốn đi vào phòng nhà nương gọi trinh nương hãy dừng bước vương phi điện hạ có gì phân phó phân phó thì không còn yên nhiên đã có kỳ như chăm sóc ta rất yên tâm da mặt yên nhiên mỏng nếu lúc này ngươi đến nàng sẽ xấu hổ lo lắng trinh nương kính cẩn nghe theo cười khẽ là ta suy nghĩ không chu toàn có thế từ điện hạ chăm sóc yên nhiên ta cần gì phải lo lắng Cửu muội muội đi dạo với ta một lúc thế nào? Trinh nương do dự một chút rồi gật đầu nói. Xin nghe lời vương phi điện hạ phân phó. Từ lúc gặp nhàn nương, trinh nương cũng không gọi nhàn nương là đại tỷ, vẫn tuân thủ bổn phận. Nhữ dương vương nhìn trinh nương rè ra cẩn trọng mà đau lòng. Hắn lại nhìn nhàn nương nở nụ cười quyến rũ cao ngạo, mẫu đơn tuyệt thế khiến hắn lãng quên cốc u lan. nhàn nương giống như phượng hoàng niết bàn phong thái nở rộ trói mắt có thể hấp dẫn ánh mắt của bất luận kẻ nào vương ra ở chỗ này chờ được không lần đầu tiên nhàn nương mở miệng nói nữ dương vương chờ nàng nhìn ánh mắt nữ dương vương tràn đầy si mê nhàn nương càng khinh thường nữ dương vương nói hãy để ý nhiều một chút trên núi lạnh nếu mệt mỏi hãy để cửa muội muội nâng nàng Nhữ Dương Vương cột chặt áo choàng cho Nhàn Nương, luyến tiếp nhìn nàng cùng Trinh Nương rời đi. Nhàn Nương đi trước Trinh Nương theo sau cách nàng hai bước, hai người đi vào rừng cây dâm mát, dưới chân đạp lá vàng cỏ khô phát ra tiếng sột soạt. Trên nhánh cây khô vàng là lá vàng suy tàn cuối thu vắng vẻ tĩnh mịch, vạn vật giống như mất đi sức sống, giống như Nhàn Nương phong hoa tuyệt đại cũng sẽ buông tay nhân gian. Người tin không ta có biện pháp khiến triệu giật thanh cả đời nhớ rõ ta. Nhàn nương đột nhiên hỏi, trinh nương giật mình, nói. Ta tin. Nhàn nương nói. Nhưng ta không muốn làm cũng khinh thường làm. Người không cần làm gì, nhữ dương vương điện hạ vẫn nhớ rõ người. Nếu nhàn nương đã nhìn thấu nàng thì ở trước mặt nàng có che giấu thế nào cũng không có ý nghĩa. Trinh nương buông lỏng đôi tay, không còn hèn mọn khiêm tốn, nhìn thẳng nhàn nương. Người tin không ta có biện pháp khiến hắn quên ngươi. Nhàn Nương xoay người đối mặt với Trinh Nương, Nhàn Nương nói Trước kia ta không tin, nhưng hiện tại, chỉ cần ta muốn hắn nhớ ký ta, dù ngươi có làm được nhiều chuyện hoàn mỹ hơn nữa thì hắn cũng không quên ta Ta kính nể ngươi kiêu ngạo tự tin, nhưng thế sự thay đổi thất thường, lâu ngày sinh tình ai có thể đoán được Nhàn Nương chào phúng cười nói Bị hắn để ở trong lòng, bị hắn nhớ thương đối với ta là nhục nhã ta không biết mạnh ra như thế nào lại dưỡng ra ngươi. Nhưng ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý gả vào vương phủ. Đúng không? Mọi chuyện đã không còn do ta lựa chọn. Nếu không phải ngươi an bầy, sao ta có thể gặp những dương vương? Quả nhiên không thể gạt được ngươi ta cũng không tính giấu giếm ngươi. Hôm nay ta đơn độc tìm ngươi chính là hỏi ngươi một câu. Nếu ta có biện pháp khiến ngươi không phải làm kế phi, mà gả đi Giang Nam, ngươi đồng ý sao? Nhàn nương nhìn chằm chằm Trinh Nương, đem tất cả biểu hiện của nàng thu vào trong mắt Trinh Nương hỏi. Là người nào, phủ nào ở Giang Nam? Ngươi không tin ta, nghĩ ta sẽ hại ngươi. Ta chỉ tin tưởng chính mình, vương phi điện hạ sinh ra đã phú quý, không có cách nào hiểu được khổ cực. Hôn sự là sinh mệnh thứ hai của nữ thử ta không muốn mạo hiểm nhờ vả vào, vào người khác. Nhàn nương, trinh nương cùng trầm mặc nhìn nhau đánh giá ai cũng không nói. Một lát sau, nhàn nương nói. Ở Giang Nam là Hải Ninh Vương gia, dòng dõi thư hương, gia cảnh phú quý. trưởng tử chi thứ hai là Tú Tài, 16 tuổi tính tình trung hậu, ngươi có bằng lòng hay không? Xin hỏi Vương Phi Điện Hạ ta lấy thân phận gì gà qua? Người rất thông minh, cũng rất cẩn thận. Trinh Nương kéo cổ tay áo, nhẹ giọng nói. Người vẫn luôn ở trên người khác, không muốn người khác làm trái ý ngươi thành thân lại sớm, sợ là không hiểu phụ thân. Hắn không muốn mất đi thân gia như những dương vương phủ ta là mạnh gia tiểu thư có tài năng, có cơ hội sao có thể theo ý muốn của ngươi mà gả vào hải ninh vương gia. Thần cô thế cô sẽ bị ăn hiếp ta biết tìm ai tố khổ đây. Nếu có khả năng ta không muốn bị bất luận kẻ nào bài bố. Trinh nương nhìn nhà nương nói. Có một số chuyện đã định không cách nào thay đổi chỉ có thể thừa vào bản thân. Vương gia cùng ngươi là phu thê nhiều năm. Mạnh phủ có ân với nữ dương vương phủ cũng không thể tách rời vương phủ. Vương phi điện hạ đã sớm có tâm ý này, hao hết tâm thư an bài, lúc này lại suy nghĩ muốn thay đổi. Chưa nói đến chuyện người có thể làm vương gia cùng phụ thân đổi ý hay không Chỉ cần nói đến chuyện ngươi tốn công tốn sức hao tổn tâm lực ngươi sẽ cam lòng bỏ qua sao Ngươi là son phấn trong anh hùng Nhưng địa vị cao nhất vẫn là nam nhân Nhàn nương nói Ngươi đã có chú ý ta nói gì cũng uổng phí Ngươi chỉ cần nói thẳng ngươi muốn làm kế phi hay không là được nói nhiều như vậy làm cái gì Có câu tuy rằng thô tục nhưng rất hợp với ngươi, đã muốn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Trinh nương tươi cười ảm đạm đối mặt với vũ nhục cũng không lên tiếng phản bác chỉ nói. Ta sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, nếu ta là ngươi sẽ không nhục nhã ta như thế. Nhàn nương nói, ta và ngươi khác nhau. Dù ngươi có hoàn mỹ thông minh cơ chí, thì ngươi vĩnh viễn cũng không bằng ta, ta yêu thương kỳ nhi, rất tin tưởng hắn cũng không buông tha bỏ mặc kỳ nhi. Ta sẽ chọn cho hắn một con đường khác còn hơn con đường bụi gai. Trình nương phốc thân, ta kính chúc vương phi điện hạ sớm ngày đạt được tâm nguyện. xác trời không còn sớm ta đi về trước. Trình nương cất bước rời đi, nàng cũng không đạt được thứ mình muốn. Nhà nương nhìn thấu nàng. Lúc nàng bị nhàn nương xem thấu, nàng đã tự giễu cười cười, nàng cũng không lừa nổi nhàn nương, nhưng nàng không phải là thố thi hoa, rời khỏi nam nhân sẽ sống không được. Nhàn nương ngẩng đầu lên, trên mặt đất sột soạt tiếng bước chân. Nếu đã biết nàng là loại người nào, sao ngươi phải khổ tâm nhục nhã nàng? Người bị làm nhục lại không hề xấu hổ, còn ngươi lại tức giận tự tổn hại mình thân thể cũng không cần sao. An ninh công chúa đỡ lấy cánh tay Nhàn Nương. Nhàn Nương thả lỏng thân thể, dựa vào an ninh công chúa, thần sắc uể hoài. Để ngươi che cười rồi. Như thế nào, nếu không có ngươi ta cũng không nhìn thấu mạnh trinh nương. Nàng giúp đỡ Nhàn Nương trở về. Ta còn phải đa tạ một người, vì ta chỉ lo đem tâm tư đặt lên người yên nhiên, mà xem nhẹ mạnh trinh nương. Nếu không phải yên nhiên quật cường thú vị, có thể ta đã bị trinh nương hấp dẫn. Nhàn nương thở dài, Trinh Nương không phải không tốt, chỉ là chúng ta không nhìn rõ nàng mà thôi. Đúng vậy, nhìn không rõ người đạo đức giả thì sao có thể sống trên đời? Hay là để bản công chúa đem bảo kiếm làm thịt mạnh Trinh Nương? Giống như hắn, một kiếm chém xuống, đầu người bay cao chấm dứt tất cả ân oán. Nhàn nương nói, giết nàng à? Rất đáng tiếc người không muốn xem thủ đoạn của nàng sao? Ngươi tin tưởng Lý Yên Nhiên sẽ vạch trần được nàng. Ta khuyên ngươi một câu, mạnh trinh nương thủ đoạn không chỉ có như thế. Lúc này ngươi giữ mạng nàng, chính là lưu chữ tai họa ngầm. Một khi nhi từ của ngươi bị nàng tính kế, dù ngươi có chết cũng không an tâm. Lý Yên Nhiên rất khá, nhưng tính tình xúc động, không đấu lại trinh nương thận trọng, ngươi là dưỡng hồ vi hoạn. Ta cùng nhữ Dương Vương thành thân mười mấy năm. So với bất luận kẻ nào ta còn hiểu rõ ràng, có khi sống so với chết còn thống khổ hơn, Mạnh Trinh Nương nói sẽ không động tâm, nhưng ngày trôi qua, sẽ không lay động sao. Năm nay triệu rời kỳ 13 tuổi, có ta lưu lại căn cơ cục diện, nếu hắn vẫn bị Trinh Nương hãm hại, là hắn vô dụng thì sao có thể kế thừa vương thước. Đó chính là điểm không tốt của ngươi, rõ ràng là sợ ta lây dính sẽ giết người, sao phải nói ra một đống lý do như vậy. Người sống cũng quá mệt mỏi. Nhà nương không thừa nhận cũng không phủ nhận nói. Cũng không còn mệt mỏi lâu nữa. Không còn cách nào sao. Ta đã sớm chấp nhận có thể kiên trì nhiều năm như vậy đã là trời cao ban ân. Có thể nhìn thấy kỳ nhi trưởng thành hiểu biết ta đã cảm thấy đủ rồi. Nhà nương kéo cánh tay an ninh công chúa. Ta lại tìm chỗ dựa vững chắc cho hắn. Có ngươi bên cạnh chỉ điểm yên nhiên sẽ không chịu thiệt. hiện thời cả mặt nàng ta cũng không thấy nàng vẫn luôn trốn tránh ta lý yên nhiên là người có chủ ý không nhất định sẽ nghe ta nói văn tiểu thư vẫn muốn làm thế tử phi thái phi rất vừa lòng nàng ý kiến của ngươi với nàng không hợp nếu miễn cưỡng để lý yên nhiên gả vào vương phủ người chịu thiệt vẫn là như thử ngươi hắn ở giữa cũng không dễ chịu hai người rời khỏi rừng rậm đã không thấy bóng dáng của trinh nương chỉ có nhữ dương vương đang thất hồn lạc phách Nhà nương nhìn thấy góc áo nhữ dương vương dính chút bụi đất. An ninh công chúa hừ lạnh. Ngươi cần hắn làm gì? Nếu kỳ nhi lớn thêm 2 tuổi biết nhiều nhân tình thế sự ta. Ta sẽ giết hắn nếu không phải vì triều đình phân tranh sao an ninh công chúa phải trốn tránh rời kinh. Nếu không phải bệ hạ nhiều lần kêu về người cũng không hồi kinh. Phụ hoàng bị bệnh cũng già đi các vị hoàng huynh hoàng đệ của ta đều nhắm vào chỗ dựa này. Ta sẽ dặn Kỳ Nhi để ý. vì hắn không tốt nhưng có hắn sẽ nắm chắc đại cục đối với Kỳ Nhi cũng có lợi. Này cũng là nguyên nhân mà Nhàn Nương giữ lại những Dương Vương an ninh công chúa nói. Ta không muốn gặp hắn ta đi trước. Cố truy hỏi một câu. Chuyện của văn gia không cần ta hỗ trợ. Nhàn Nương tự tin cười. Người hãy chờ xem ta sẽ làm cho Thái Phi cùng hắn tự mình đến hầu phù cầu xính yên nhiên. được hôm nay nhìn nàng cũng không chỉ có kiêu căng bốc đồng, những lời nàng nói lúc nãy nói rất hay. An ninh công chúa thấy nữ Dương Vương đi tới đây, liền xoay người rời đi. Nhữ Dương Vương đến bên cạnh nhà nương, nhìn bóng dáng nàng có chút quen thuộc hỏi. Nàng là ai? Nhữ Dương Vương giúp đỡ nhà nương, chậm rãi đi về phía xe ngựa. Nhà nương nói, an ninh công chúa. Nhữ Dương Vương nói, là nàng. Nàng nói gì, bản vương nhìn hai người các ngươi gặp nhau như chi âm chi kỷ. Người đã sớm quen biết nàng. Nhàn nương lên xe ngựa, nhữ dương vương theo sau đi vào. Đem đệm dựa đặt sau lưng nhàn nương, rót cho nàng một chén trà nóng, khẽ vốt ve hai má của nàng. An ninh công chúa không duy trì ủng hộ vị hoàng tử nào. Người cùng nàng không thể thương giao. Chỉ là trùng hợp gặp nhau mà thôi, cũng chỉ nói vài câu ta cũng không phải là người theo đuôi lấy lòng công chúa điện hạ, cũng không phải là chi âm chi kỳ. Nữ Dương Vương lo lắng nhiều chuyện lắm, cùng an ninh công chúa thương giao đối với nữ Dương Vương phủ sẽ có ảnh hưởng. Lúc trước Nhàn Nương sẽ vì hắn mà lưu tâm, nhưng lúc này lòng nàng đã phai nhặt Nhàn Nương hỏi: Cửu muội muội đã về Mạnh phủ, hôm nay Đa tạ Vương gia đã khuyên cửu muội muội Nhữ Dương Vương ho khan một tiếng Bản Vương đã sai thị vệ đưa cửa muội muội về mạnh ra, Lại khiến Vương ra vì da mẫu mà lo lắng Tần sắc Nhữ Dương Vương càng xấu hổ Trước kia hắn trách cứ nhàn nương nhiều nhất chính là chuyện nàng luôn giúp đỡ ngoại gia, liền truyền đề tài nói đến chuyện khác Mới vừa rồi Bình Nhất chỉ đi đưa dược cho yên nhiên Bản Vương biết người lo lắng cho nàng Nên hỏi một câu Bình Nhất chỉ nói yên nhiên không có chuyện gì Nhị muội muội lo lắng cho yên nhiên không ít cũng không biết dùng hết bao nhiêu dược liệu tốt để nàng điều dưỡng thân mình. Yên nhiên thân thể rất khỏe mạnh, vương gia không biết, ở Lý Gia chỉ có một mình yên nhiên, nàng ở trong dòng tộc Lý Gia rất được sủng ái. Chúng ta về vương phủ trước. Nhữ dương vương phân phó hạ nhân, rồi nói với nhàn nương. Yên nhiên có thân thể khỏe mạnh là được bản vương vẫn ngóng trong tới ngày được bế tôn tử. nhàn nương buồn bã thất vọng cả cuộc đời nàng sẽ không thể nhìn thấy tôn tử chuyện này được phát trên trang audio chuyện đào mai biểu ca ngươi xem còn chưa đủ từ lúc vào đây vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ta không biết ta ta là giả bộ nhưng trinh di yên nhiên nói lại nhải, triệu ruồi kỳ vẫn yên lặng trầm mặc lắng nghe rõ ràng biểu muội hoạt bát khả ái đang ở trước mặt hắn, vì sao hắn lại nhìn thấy nàng một thân một mình, vẻ mặt đau thương cô đơn. Hắn ở đâu, sao có thể bỏ lại biểu muội? Chuyện này được phát trên trang audio truyện đào mai, chương 55, yêu việt. Yên nhiên nhìn biểu ca vẫn không chịu lên tiếng, sắc mặt lạnh lùng. lớn lên cùng nhau yên nhiên hiểu rõ triệu duệ kỳ hắn không thích lừa gạt nói dối lúc nàng muốn ngăn cản trinh nương đi mang đãng sơn yên nhiên đột nhiên nghĩ đến vài chuyện nghĩ đến ngoại tổ phụ mạnh lão gia rất yêu thích trinh nương tiếp trước trinh nương trở thành kế phi là nữ nhi mà ngoại tổ phụ coi trọng nhất lúc nàng cùng biểu ca bị thư bỏ ngoại tổ phụ nói là bọn nàng không có bản sự còn nói biểu ca nhường thức vị coi như tự mình hiểu lấy Ngoài tổ phụ sẽ không bỏ qua mối hôn sự với Nhữ Dương Vương Phù, mà kệ trinh nương có đi mang đãng sơn hay không cũng sẽ ghi tạc dưới danh nghĩa đích mẫu trở thành đích nữ. Mang đãng sơn, rất là hung hiểm. Sau khi yên nhiên xác nhận Bình Nhất Chỉ sẽ chuẩn bệnh cho Nhữ Dương Vương, biểu ca cũng vì giải khai hai nan đề mà có chút thanh danh. Khai phá ván cờ linh lung yêu việt lớn nhất cũng ở trong tay cần gì phải để biểu ca đi mang đãng sơn mạo hiểm. Trinh Nương là người quý trọng sinh mệnh yên nhiên vạch trần chuyện nàng hoàn toàn không muốn đi mang đãng sơn, nàng chỉ nói cho có mà thôi. Có thể biểu ca sẽ nghĩ nàng không phải là người thành thật nàng trở thành xấu xa. Yên nhiên rất khổ sở. Nhưng kiếp trước nàng thành thực hồn nhiên đổi lấy cái gì? Nàng ở hầu phụ cô độc 10 năm thống khổ 10 năm trơ mắt nhìn thân nhân rời khỏi nàng mà nàng cái gì cũng không làm được. Nếu có thể làm cho người nàng để ý được hạnh phúc, yên nhiên tình nguyện làm người ác, làm người dối trá. Yên nhiên ngẩng đầu, nói. Biểu ca cẩn thận chinh di, nàng không phải là người hiền lành như biểu ca vẫn nhìn thấy. Triệu Duệ Kỳ chán ghét nàng như vậy, yên nhiên không muốn vì Triệu Duệ Kỳ mà trở lại làm Lý Yên Nhiên u mê hồ đồ, hoặc là ở trước mặt Triệu Duệ Kỳ giả bộ ngây thơ, nàng chính là nàng, dù thay đổi vẫn là Lý Yên Nhiên. Yên nhiên xuống giường. Vì ngồi quá lâu, hai chân có chút vô lực thân thể lung lay. Lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, cánh tay nàng bị Triệu Duệ Kỳ bắt lấy. Yên nhiên cúi đầu, buông ra. Triệu Duệ Kỳ dùng sức kéo nàng về phía sau, đem cả người yên nhiên ôm vào trong lòng thân thể mềm mại lạnh lẽo làm cho hắn đau lòng. Là tốt hay là xấu ta hiểu được ai là thật lòng thật ý, ai là hư tình giả ý, sao ta lại không rõ ràng. biểu muội không được rời khỏi ta. Yên nhiên cúi đầu, ta có thể gạt người, ta thích, ta nói dối tính kế trinh di, ta thích, sau này ta còn có thể trở nên rất xấu rất xấu, nếu ai ăn hiếp ta tính kế ta ta sẽ trả thù gấp 10 lần. Ta giúp muội. triệu rùi kỳ nắm lấy vai của nàng, xoay người yên nhiên lại, để nàng đối diện với hắn. Khóe mắt yên nhiên ẩm ướt hàng mi dài cong vốt run dẫy bất an. ta giúp muội ai cũng không thể ăn hiếp muội tốt xấu ta phân biệt rõ ràng nếu muội muốn đánh người ta sẽ đưa roi cho muội nếu muội muốn tính kế ai ta giúp muội bày mưu tính kế ta giúp muội bố trí âm mưu quỷ kế ta thích yên nhiên từ lúc muội nhào vào trong lòng ta thì ta vẫn luôn luôn thích yên nhiên triệu ruồi kỳ cúi đầu tới gần yên nhiên ta nguyện cùng muội nắm tay nhau cả đời ở bên nhau đến già ta ta tiệu chịu kỳ thâm tình khiến yên nhiên lùi bước nàng sợ hãi sợ nàng lỗ mãng sẽ thương tổn biểu ca nàng vô dụng nàng nhát gan nàng chỉ dám tránh ở trong góc thỉnh biểu ca cẩn thận trinh nương không dám đứng trước mặt trinh nương trước mặt yên nhiên hiện lên hình ảnh kiếp trước lúc biểu ca chết bệnh hắn hối hận ái náy hối hận mất đi vị trí thế thử nếu không phải vì nàng Dù biểu ca có chết cũng giữ vững vị trí thế tử, sẽ không nhường vị, hắn cùng nhà nương đều là người kiêu ngạo. Hắn ấy náy với nhà nương, là hắn vô dụng để trinh nương từng bước xóa sạch nhà nương. Nàng không nên tới đây. Không có nàng, biểu ca vẫn giải khai nan đề. Không phải đã sớm có quyết định rồi sao, vì cái gì lại nhìn không được mà tới gần hắn. Ta không thích ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng thích ngươi. Yên nhiên lui về phía sau vài bước bỏ qua Triệu Duệ Kỳ xông ra khỏi cửa. Triệu Duệ Kỳ một tay trống lên giường, một tay ôm đầu, ngực của hắn giống như có một thẳng đá đè lên, hình ảnh trong ván cờ linh lung lại càng hiện rõ ràng. Biểu ca Trinh Di là người tốt, là người rất tốt. Trinh Di nói chúng ta như vậy không hợp quy cũ, biểu ca là thế tử đều phải nạp thiếp sao. Ta không thích đâu. biểu ca ngươi nạp thiếp đi ta giống như không sinh được đứa nhỏ ta hận ngươi hận ngươi đánh mất thước phỉ hai chân triệu ruồi kỳ mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất ngực không ngừng phập phồng hắn còn muốn thấy rõ một chút nhưng lúc này hình ảnh rất hỗn độn là nằm mơ là chu công mộng điệp trinh nương yên nhiên Bình nhất chỉ thấy yên nhiên xông ra ngoài, cưỡi ngựa rời đi, trước khi đi yên nhiên còn dặn dò Bình nhất chỉ phải bắt mạch cho biểu ca, cho hắn an lót dạ là cái gì, xong rồi dục ngựa dơ roi, yên nhiên cưỡi ngựa bay nhanh xuống núi, Bình nhất chỉ lắc đầu, lại là khốn khổ vì si tình. Bình nhất chỉ bưng chén thuốc đi vào phòng, hắn sớm bắt mạch cho Triệu Duệ Kỳ, chỉ là Triệu Duệ Kỳ không biết, đối với tình trạng thân thể của Triệu Duệ Kỳ, Bình nhất chỉ là người hiểu rõ nhất. Nếu không phải vì hắn cho nhàn nương phương thuốc hồ tử thì thân thể Triệu Duệ Kỳ còn suy nhược hơn, đã sinh ở thiên lao, còn không đủ tháng có thể trưởng thành đã là chuyện không dễ dàng. Thế từ Điện Hạ Bộ dạng Triệu Duệ Kỳ khiến Bình Nhất chỉ kinh hãi, đem chén rực đặt lên bàn tiến đến nâng Triệu Duệ Kỳ lên, ngón tay đặt trên cổ tay hắn, Bình Nhất chỉ ngẩn người. Sau khi giúp Triệu Duệ Kỳ ngồi xuống, Bình Nhất chỉ lại cẩn thận bắt mạch. Sắc mặt triệu rùi kỳ không tốt nhưng mạch lại ổn định mạnh mẽ hơn rất nhiều, không khác gì người bình thường. Bình nhất chỉ không thể tin được lại sờ sờ, chẩn đoán vẫn giống nhau. thân thể triệu rùi kỳ không thể nào khỏe mạnh như người bình thường được là có chuyện gì. Ván cờ linh lung là kỳ si hoa thượng lưu lại, nghe nói người giải khai được ván cờ linh lung sẽ có được yêu Việt đây cũng là nguyên nhân mà mọi người để ý ván cờ này, chẳng lẽ là vì hắn giải khai ván cờ. Triệu Duệ Kỳ mở ra hai mắt, không nhìn rõ thì không nhìn rõ. Hắn tuyệt đối không để những hình ảnh này trở thành sự thật đứng dậy khom người nói với Bình Nhất Chỉ. Bình Đại Phu, hôm nay đa tạ ngươi, ngày mai ta sẽ đi mang đãng sơn hái nguyệt hạ U Lan. Bình Nhất Chỉ nâng Triệu Duệ Kỳ nói. Ta thay đổi đề mục khẩn cầu thế tử Điện Hạ ở lại hai ngày. Ta vì thế tử Điện Hạ trần mạch. Triệu Duệ Kỳ có chút không hiểu cũng có chút sáng tỏ. Từ sau khi giải khai ván cờ linh lung bị hộc máu tuy triệu rùi kỳ bị yên nhiên lại cửa tuyệt mà thương tâm. Vì hình ảnh hồn độn không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, nhưng tình trạng thân thể hắn thế nào thì hắn hiểu rất rõ, so với trước khi hữu lực hơn rất nhiều. Bình Đại Phu nói thật, sửa lại đề mục cuối cùng, chỉ là cần ta lưu lại chỗ này. Bình Nhất chỉ gật đầu nói, người đi mang Đãng sơn còn không bằng lưu lại chỗ này đối với ta còn có ít hơn. Thế tử Điện Hạ không cần suy nghĩ nhiều ta không phải có kỵ thế tử gặp hung hiểm mà giữ người ở lại. Nếu không nhân cơ hội này xem Triệu Duệ Kỳ biến hóa thì Bình Nhất Chỉ sẽ hối hận cả đời. Triệu Duệ Kỳ không phải là người thường, không phải thích thì giữ không cần thì đuổi đi, hắn là những Dương Vương Thế tử đấy, không phải là tiểu dân có thể tùy ý sai khiến bầy bố. Tính khí Bình Nhất chỉ cổ quái, nhưng biết người nào mà hắn có thể làm khó dễ, người nào hắn đắc tội không nổi. Triệu Duệ Kỳ nói, ta sai tùy tùng về vương phủ truyền tin ta quấy giày Bình Đại Phu ba ngày. Làm sao là quấy giày, là ta cầu còn không được. Bình Nhất chỉ liên tục nói, bưng lên chén dược. Triệu Duệ Kỳ tưởng cho hắn, vừa định nhận thì Bình Nhất chỉ đem chén dược hất ra ngoài cửa sổ. Thế từ Điện Hạ không cần ta sẽ xác cho ngươi chén dược khác. Nói xong câu này, Bình Nhất chỉ miệng nhắc tới. Nhân sâm hai tiền, không một nữa là đủ rồi, đương quy. Hắn rời đi rất nhanh, giống như Triệu Duệ Kỳ là con sư thử ở sau hắn. Mỗi người đều có các loại si mê. Hắn đi ra khỏi phòng, lại đi tới bàn cờ linh lung, trên quân cờ vẫn còn vết máu khô. Triệu Duệ Kỳ ngồi trên ghế đá yên lặng nhìn ván cờ linh lung. Nhưng lúc này hắn không có cách gì tiến vào bên trong ván cờ, hắn vân vê quân cờ. Kỳ si Hoa thượng, nếu muốn thay thế Linh Ẩn tự hành tàu, vì sao một chút này nọ cũng không lưu lại, mà ta lại thấy chuyện phát sinh trong tương lai. Triệu rùi kỳ rất hoang mang, thần tiên động phủ Linh Ẩn tự muốn đến đó không hề đơn giản, chỉ có kỳ si Hoa thượng, triệu rùi kỳ khổ cực suy nghĩ cũng không có kết quả, hắn ở trong sân viện bình nhất chỉ thong thả bước qua bước lại. Hắn đã đáp ứng với Yên Nhiên, mỗi ngày sẽ tàn bộ nửa canh giờ. Sân thật nhỏ Triệu Duệ Kỳ đẩy ra cửa trúc bước chậm rãi trên đường núi, ánh chiều tà chiếu dọi Triệu Duệ Kỳ nhìn chân trời đỏ rực. Không phải Yên Nhiên không thích hắn. Có lẽ nàng sẽ lừa gạt rất nhiều người, nhưng Yên Nhiên ở trước mặt hắn không am hiểu nhất là nói dối, vì sao nàng lại kháng cự hắn như vậy. Triệu Duệ Kỳ lại nghĩ đến hình ảnh hỗn loạn. nàng không có lòng tin không muốn chậm trễ hắn nhưng không có biểu muội ngày trôi qua thật khó khăn triệu Duệ kỳ không dám nghĩ đến cảnh nàng khoát giá y đỏ thấm gà cho người khác ngực triệu Duệ kỳ đau xót biểu muội ta sẽ cho muội thấy ta có năng lực bảo hộ muội trinh di sao triệu Duệ kỳ thì thào tự hỏi Người đang cất giấu cái gì khiến nàng sợ hãi ngươi chuyện này được phát trên trang audio truyện đào mai Triệu Duệ Kỳ kéo chăn ở chỗ Bình Đại Phu hắn chưa quen, khó thích ứng, ngủ không được. Ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ, Triệu Duệ Kỳ đứng dậy, đi đến trước bàn rót một ly trà. Uống nước trà lạnh, Triệu Duệ Kỳ nhíu mày, rồi lại nằm xuống. Lúc hắn nửa tỉnh nửa mê, trước mặt là Phật Quang Nhu Hòa chiếu rọi bên tai truyền đến tiếng niệm tụng kinh Phật. Nhất thụ nhất khô héo. Thân thể triệu duệ kỳ nóng lên kinh văn triệu duệ kỳ không tự chủ đi theo tiếng kinh văn đem kinh văn khó cầu ghi nhớ trong lòng lúc phật quang phiêu tán ở trước mặt hắn xuất hiện một hoa thượng mặt mũi hiền lành chắp tay nói với hắn kiếp trước kiếp này là sự luân hồi không nên chìm đắm trong những chuyện đã qua không nên chấp nhất tương lai thí chủ sẽ đạt được mong muốn a di đà phật chuyện này được phát trên trang audio truyện đào mai tiểu muội tiểu muội hạo nhiên nắm chặt yên nhiên đang nghiêng ngã từ trong tay nàng đoạt lấy chén rượu muội say không thể uống nữa không có muội không có say yên nhiên chém giật lại chén rượu đôi mắt lờ đờ sương mù ngây ngô cười ca hôm nay muội rất thanh tình muội biết cái gì có thể làm cái gì muội không thể làm muội chưa từng thanh tình như hôm nay muội đọc thơ cho ca nghe tưởng ta